Dưỡng trồn thành hậu tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 184 đến 3 Văn bó vết thương bạn N Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz tới đây Đồng nhạc nhạc đầu tiên là dừng một chút Lập tức Mới mở miệng nói Bạch thập nhị cảm ơn ngươi Đồng nhạc nhạc mở miệng Vẻ mặt chân thành và cảm kích Bạch thập nhị nghe vậy, đôi mắt màu hổ phách kia đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một cái, lập tức mở miệng nói Kỳ thật, ngươi không cần cảm ơn ta, dù sao, ta nở ngươi nhiều hơn Câu nói cuối cùng kia Nam nhân nói nhẹ nhàng Nghe vậy, trên mặt đồng nhạt nhạt sưởng sốt Có phần suy nghĩ trăm bề cũng không giải đáp được Đầu nhỏ lệ qua một bên tràn đầy nghi hoặc cùng không giải thích được nhìn phía bạch thập nhị mở miệng hỏi. Thập nhị, lời này của ngươi là có ý gì à? Trước kia ngươi thiếu ta cái gì nhiều hơn? Đồng nhạc nhạc mở miệng tràn đầy nghi hoặc Bạch thập nhị nghe vậy đầu tiên là thật sâu nhìn chăm chú đồng nhạc nhạc một lát. Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo trước mắt tràn đầy vẻ không giải thích được. Bạch thập nhị đầu tiên lại nhẹ nhàng mấp máy bạc môi Lập tức con môi cười nói chung huy có một ngày, ngươi sẽ biết anh thấy bạc thập nhị chỉ nói có nửa đồng nhạc nhạc lập tức im lặng Chỉ là hiện tại, nếu bạch thập nhị không muốn nói Nàng coi như tò mò muốn chết, cũng không đỉnh ếp buộc hắn Trong lòng đang nghĩ ngợi, đột nhiên, một hồi nặng nề tiếng hừ lạnh chốc từ phía sau nàng cách đó không xa truyền đến. Nghe vậy đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt trong lòng nghi hoạt. Lập tức không nhìn được xoay người nhìn lại. Đối diện là một gương mặt lạnh lùng như băng xương. Thấy vậy trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi giật nảy lên một cái. Đặc biệt thời điểm nàng đối đầu một đôi mắt nheo lại mạt lạnh như băng của nam nhân kia. Chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh. Ừ, thẳng tắp tới chỗ nàng Ngay sau đó, thân hình không khỏi dùng mình kịch liệt Chỉ cảm thấy da đầu zoom lên, phía sau lưng lạnh cả người Đây rốt cuộc là một đôi mắt như thế nào? Đôi mắt màu đỏ tươi trong mắt ló lên Là những ánh sắc bén như đao, lại lạnh như văng xương lạnh lẽo Chỉ cần liếc mắt đủ để lấy mạng người còn có từ trên người nam nhân không ngừng phát tán ra hàn khí mãnh liệt, ước chừng khiến cho nhiệt độ bốn phía giảm bớt vài độ. Cảm thấy được điểm này, đồng nhạc nhạt sợ hết hồn hết vía, rồi lại nghi hoặc không thôi. Huyền lang thương này đang yên lành. Như thế nào lơ? À. Quỳ. Quỳ. Bởi vì chuyện thích khách mới vừa rồi, cho nên tức giận Chỉ là hắn tức giận cứ tức giận như thế nào lại hung hăng chừng mắt nhìn nàng. Giống như đầu sọ khiến hắn tức giận là nàng. Ngay tại đồng nhạc nhạc trong lòng nghi hoạt, đột nhiên cổ tay nàng căng thẳng. Bên tay, không khỏi chuyện đến thanh âm suy yếu của bạch thập nhị. Tiểu nhạc tử, ta đột nhiên cảm thấy đầu có hơi choáng váng. Ngươi có thể hay không trước đỡ ta về Nghe nam nhân nói vậy Trên mặt đồng nhạc nhạc không khỏi sưởng sốt Lập tức nhanh chóng quay đầu Nhìn sang bạch thập nhị Chỉ thấy trên gương mặt tuấn tú của bạch thập nhị Mày dẫm nhíu lại trên mặt Lộ ra vài phần khó chịu âm thanh so với vừa rồi đã suy hiếu không ít Nghe vậy trong lòng đồng nhạc nhạc nghi hoạt Bạch thập nhị này như thế nào mới vừa rồi vẫn còn yên lành Hiện tại trong nháy mắt liền trở nên yếu ớt như thế Nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạc vừa nghi hoặc lại lo lắng Thập nhị không bằng hiện tại ta mang ngươi tới ngữ y để nhìn một cái Nhìn ngươi bộ ráng dường như rất khổ sở Đồng nhạc nhạc vừa rước lời liền tính toán tìm ngữ y xem tới bạc thập nhị Dù sao cánh tay bạc thập nhị bị thượng không nhẹ đâu Ngay lúc đồng nhạc nhạc trong lòng nghĩ Xong bạc thập nhị lại xiếp chặt cổ tay của nàng không tha Bạc môi hé ra mở miệng nói Không cần phiền toái như vậy Ta đây chẳng qua là bị thương ngoài ra Chắc là mới vừa rồi mất máu quá nhiều Làm cho có hơi chóng váng đầu Chỉ cần ta trở về nghỉ ngơi một chút là tốt rồi Bạch thập nhị mở miệng, giọng điệu mang theo suy hiếu, lại hàm chứa kiên trì không chút nào che giấu Nghe vậy, đồng nhạc nhạc cao mày Mặc dù vô cùng lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng yêu cầu của bạch thập nhị Vậy được rồi, ta trước đỡ ngươi trở về Đến cẩn thận một chút Đồng nhạc nhạc vừa lo lắng nói Vừa cẩn thận đỡ bạch thập nhị Sau đó đi tới điện dưỡng tâm Cũng không hề chú ý tới Một đảo bóng dáng màu vàng cách đó không xa Khi nhìn thấy nàng đỡ bạch thập nhị rời đi Trên gương mặt thuấn mỹ mê hoạt kia Lộ ra một ánh lạnh lẽo Mà nàng Lại càng không từng chú ý tới Nam nợ Hừm À B Y Nàng cẩn thận đỡ Mới vừa rồi vẫn còn vô cùng suy hiếu Khói miệng lộ vẻ đắc ý Mắt lạnh nhìn tiểu thái xám kia Không ngờ cẩn thận đỡ nam nhân khác rời khỏi tầm mắt mình huyền lang thương huyết mơ không khỏi hơi nhíu lại Hai tay trong ốm tay áo Từ từ xiết thành quyền Món tay bấm vào thịt cũng không biết đau tiểu thái dám chết tiệt. Hắn tại sao lại đỡ nam nhân khác rời đi? Hắn như thế nào có thể? Càng nghĩ càng giận cuối cùng, huyền lăng thương một quyền hung hăng nện xuống chiếc bàn gỗ lim ở một bên. Dưới một quyền của nam nhân, chiếc bàn gỗ lim vốn được chạm trổ tinh xảo hoàn hảo vô khuyết, lập tức bị đánh thành từng mảnh. Cung nhân hầu hạ bốn phía đều bị dọa sợ ngây người cảm thấy mặt sông sần dữ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Mà thái giám nào đó khiến hắn tức giận, lại cũng không biết một chút xíu nào.